Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 161 đến 1 đưa bánh bao một E các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz xin Angelina rằng Vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang kinh ngạc Lan lang thiểu giác ở ngoài cửa Có lẽ do không nhận được câu trả lời của đồng nhạc nhạc Lập tức mở miệng hỏi lần nữa Tiểu nhạc tử, ngươi ở bên trong sao Lần này đây, âm lượng của nam nhân đã cao hơn Nếu như cẩn thận nghe Còn có thể nhận ra sự sốt ruột và lo lắng trong giọng nói của nam nhân Chỉ tiếc, hiện tại đồng nhạc nhạc Bụng đã sớm đau đến mức nguy hiểm Trên khuôn mặt nhỏ nhán tái nhợt kia Giờ phút này càng là bởi vì đau đớn mà xuất hiện một tầng mồ hôi lấm tấm Cho nên làm sao nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của nam nhân Giờ phút này Đồng nhạc nhạc chỉ là đang tò mò nghi hoặc Dù sao Chỗ này của nàng Lan lăng thiểu giác là chưa bao giờ từng bước vào Tại sao hôm nay đang yên lành thì hắn hội đột nhiên đến đây Trong lòng nghi hoạt Nhưng mà, đồng nhạc nhạc vẫn cố nhìn đau đớn trong bụng Từ từ xuống giường, sau đó đi tới cửa Sau khi chậm rãi mở cánh cửa chạm chỗ kia ra Đồng nhạc nhạc ngước đôi mắt xinh đẹp lên, liền nhìn về phía cửa Chỉ thấy ngay trước mắt là bóng dáng cao to kia của lan lan thiểu giác Giờ phút này đã là vào lúc sầm tối Vào mùa đông đều là ngày nắng đêm dài cho nên hiện tại sắc trời bên ngoài đã sớm hoàn toàn tối đen. Đèn lút treo cao. Những ngọn đèn mờ nhạt kia tỏa ra ánh sáng êm dịu khắp bốn phía. Hất ra cái bóng lan lăng tiểu giác trở nên thật dài. Chỉ là bởi vì gian phòng không có đốt đèn, đồng nhạc nhạc chưa từng nhìn rõ ràng nét mặt của lan lăng tiểu giác. Bằng không, đồng nhạc nhạc nhất định có thể thấy Khi lan lăng thiểu giác vừa mới nhìn nàng một cái Hàng mi thanh tú người người kia lập tức gắt cao cao chặt lại Quý đầu nhìn xuống tiểu thái giám trước mắt này Hàng mi của lan lăng thiểu giác cao lại Chỉ thấy người nhỏ bé đứng ở trước mặt hắn Trên mặt không chỉ có trắng bệt như tờ giấy Mà ở trên trán đang có một tầng mồ hôi lấm tấm Coi như nàng đã cực lực cố nhịn Nhưng mà trên mặt nàng vẫn lộ ra vài phần sáng vẻ đau đớn Thấy vậy trong mắt Lan Lan tiểu Giác không khỏi xẹt qua một vẻ đau lòng Hé mở làn môi hồng Hắn mở miệng lo lắng hỏi Tiểu nhạc tử tại sao sắc mặt ngươi lại tái nhợt như vậy Phải chăng là ngã bệnh lang Lan tiểu Giác mở miệng Ở trong giọng nói không che giấu sự lo lắng chút nào Nghe được lời này của Lan Lăng thiểu giác Trong lòng đồng nhạc nhạc biết sắc mặt hiện tại của mình khẳng định rất kém cỏi Cho nên, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu Lập tức mở miệng nói Vâng có thể là tối hôm qua đã làm rơi chăn cho nên cảm lạnh Nhưng mà nô tài không có gì đáng ngại Chỉ cần nằm thật tốt một hồi là tốt rồi Đồng nhạc nhạc mở miệng, làm ra vẻ chỉ nói qua loa hời hợt Lan lăng thiểu giác nghe vậy. Hắc mâu đen tuyển kia không khỏi chợt sáng lên một cái. Lập tức, hé mở làn môi hồng. Nhẹ nhàng gật đầu. Như thế là tốt rồi, ngươi đang ngã bệnh, đi vào nằm nhanh lên một chút chứ. Nghe được lời lan lăng thiểu giác đã nói, đồng nhạc nhạc cũng không hề cự tuyệt. Dù sao hiện tại nàng đau bụng đến chết, thật sự không thể đứng lâu. Vì vậy, nàng liền từ từ đến bên giường, lại từ từ ngồi xuống. Sau một khắc, đồng nhạc nhạc dường như lại nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩn đầu, mở miệng hỏi. Đúng rồi, vương ra, hôm nay làm thế nào ngài lại đến chỗ nô tài? Đồng nhạc nhạc mở miệng, ở trong giọng nói không che giấu chút nào nghi hoặc Dù sao, lan lăng thiểu giác trong đoạn thời gian trước cũng không biết đi nơi nào Chỉ đến hôm nay mới nhìn thấy hắn Chỉ là hiện tại đang yên lành Làm thế nào hắn lại xuất hiện tại chỗ nàng Quả thực làm cho người ta nghi hoặc Tông lúc đồng nhạc nhạc nghi hoặc không giải thích được Có lẽ lan lăng thiểu giác cũng nhìn ra đồng nhạc nhạc nghi hoặc Liền sơ lên bọc giấy dầu trên tay ra hiểu một cách trước mặt đồng nhạt nhạt. Bổn vương là cố ý đưa cái này tới cho ngươi. A, cái này á là vật gì vậy? Nghe được Lan Lăng thiếu xác nói thế, trên mặt đồng nhạt không khỏi sửng sốt, lập tức to mò hỏi. Nhưng mà mặc dù đồng nhạt nhạt không biết bên trong bọc giấy s là vật gì vậy, chỉ là từ bên trong bọc giấy s này truyền đến mùi thơm. Hình như là đồ ăn Vừa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt này Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy càng đói bụng Bụng lập tức không chút khách khí bắt đầu lên tiếng âm thanh ẩm ẩm ẩm ẩm Không ngừng truyền xa từ trong bụng nàng âm lượng khá lớn Làm cho đồng nhạc nhạc không khỏi xấu hổ đỏ mặt Nhìn thấy người bé nhỏ trước mắt này tràn đầy ngượng ngùng Trong mắt lan lăng thiểu giác không khỏi xẹt qua một sự rung động và nụ cười thấp thoáng. Mới rồi vừa nhìn thoáng qua người nhỏ nhắn này quả thực hắn bị sắc mặt tái nhợt của người nhỏ nhắn này làm khiếp sợ. Nhưng mà hiện tại, dưới ánh trăng nhạt nhòa, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của người nhỏ nhắn trước mắt này. Lan lăng thiểu giác chỉ cảm thấy mê người, trong lòng càng là ảnh não vô cùng. Người bé nhỏ tuyệt sắc như thế Làm thế nào trước đây hắn chưa từng phát hiện Hắn không ngờ lại là nàng đây Trong lòng ảnh não Lan lăng thiểu sắc biết đồng nhạc nhạc đói bụng Lập tức đưa gói giấy dầu trên tay cho đồng nhạc nhạc Sau đó mở miệng nói Kinh Thành vừa mới khai trương một quán bánh bao Nghe nói bánh bao ở đó cực kỳ ngon Vừa rồi bổn vương ăn thì cũng thấy không tệ Cho nên liền cho ngươi mang đến. Ngươi nếm thử xem có được hay không. Nghe được lời lan lan tiểu giác đã nói đồng nhạc nhạc lập tức mở gói giấy dầu ra. Ngay lập tức một mùi thịt thơm ngào ngạt liền sông vào mũi. Người thấy mùi bánh bao thơm ngào ngạt này đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng không ngừng tràn ra. Hoa thơm quá. Vậy nô tài liền không khách khí. Nhìn thấy chiếc bánh bao thịt thơm ngào ngạt này Đồng nhạc nhạc vốn đang đói bụng lắm Nên cũng không hề khách khí với lan lăng thiểu giác Vì vậy, liền cầm lấy một cái bánh bao thịt Bắt đầu ăn từng miếng từng miếng